Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 599 Phệ Thần Thuật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Rất đơn giản, đạo hữu sao ra bảo vật sau đó thì tự sát. Đương nhiên, bổn tiên tử sẽ thả cho hồn phách của ngươi được luân hồi, nếu không hậu quả như thế nào thì ngươi cũng biết đó. Dung mạo của Hồng Lang Vốn thập phần thanh tú, biểu tình mềm mại song âm thanh băng lãnh, khiến người ta nổi da gà. Nghe những lời phách lối như vậy đến thần Phật cũng phải tức giận. Lâm hiên nhíu mày cố gắng kiềm chế tâm tình nói lời này của tiên tử quá. Hà khắc đó, Hà khắc trên mặt Hồng Lăng không có chút gì sắc so với hồn phi. Phách tán là bản tiên tử đa thập phần nhân tử rồi. người trong răng. Hồ thân bất do kỷ, đã lấy bảo vật của Ngọc Huyền tông ta thì sẽ phải trả giá. Lâm Hiên im lặng, biết có nói gì cũng vô ích. Ta đếm tới 3, đạo hữu nếu còn luyến tiếc các thân xác thối tha này, ta sẽ xuất thủ giúp đỡ. Được rồi. Lâm Hiên thở dài một hơi trên mặt đầy vẻ tuyệt vọng, có vẻ như đắc nạn. lòng thoái chí khuất phục dù sao đắc rơi vào tay ngươi muốn chém muốn giết cũng được, có điều ta có một đề nghị không biết tiên tử có bằng. Lòng nghe tại hạ nói không. Hừ, nói đi. Nếu đối phương đáp ứng lập tức tự sát hồng lăng mới cảm thấy có chút kỳ quái, chuyện đã đến nước này, tiểu tử này chẳng lẽ còn có thể xoay. Truyền trời đất mà chạy sao? Bảo vật đương nhiên ta nguyện ý sao ra, có điều vẫn xin tiên tử mở cho tại hạ một đường sống. Vậy không được, bản tiên tử đã muốn mạng của ngươi thì đó chính là vinh hạnh của ngươi, há cho phép ngươi có kẻ mặt cả. Lời này đúng là không có đạo lý khiến người phải tức giận, nhưng ai bảo Hồng Lăng này có thực lực nguyên anh trung kỳ chứ? Tiên tử hiểu lầm rồi, chỉ cần có đường sống tại Hạ Nguyên Ý để tiên. Tử hạ cấm thần thuật, điều kiện như vậy không biết tiên tử có hài lòng. Không, cấm thần thuật là một loại huyết khế chủ nô, chỉ có điều thi triển khá đơn giản và thuận lợi hơn một chút thường áp dụng với các tu sĩ cao cấp. Hồng Lăng tiên tử nghe xong nhất thời im lặng, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngầm có điều trong đáy mắt lộ ra vẻ khinh thường. Á, vốn tưởng tên tiểu tử này tâm cao khí ngạo, không ngờ hắn cũng là loại tham sống sợ chết. Tiên đạo vốn là vì cầu trường sinh, riêng điểm này đã ăn mòn đi hết cút khí của các tu sĩ. Lúc này Lâm Hiên mặt đầy vẻ sợ hãi lấn ngóng trông tựa hồ như lo lắng Đối phương không đồng ý nhưng thừa dịp Hồng Lăng không để ý trong mắt, lóe lên một tia sáng kỳ dị, mấy giây mấy chớp mắt mà dài như trường cửu. Cuối cùng Hồng Lăng tiên tử chậm rãi nói ngươi đã nguyện ý chịu sự. Không chí của bản tiên tử, vậy ta sẽ cho ngươi một con đường sống, sau khi hạ loại cấm thuật này, ngươi đã biết phải làm thế nào rồi chứ? Chủ nhân thần thông cái thí, chỉ cầu giữ được mạng cái mạng nhỏ, ta nguyện ra sức khuyễn mã cho chủ nhân ra roi. Vẻ mặt Lâm Hiên đầy vẻ hoan hỷ vút mông ả một câu. Hồng Lăng gật đầu nhìn qua Lâm Hiên với vẻ kinh thường, cũng không thèm nói gì đưa ngọc thủ ra, mười ngón tay mềm mại như búp măng mùa. Xuân khí pháp ấm, lập tức Lâm Hiên cảm thấy một cỗ thần thức bàng bạc Từ bốn phương tám hướng chụp lấy hắn, thần sắc Lâm Hiên hết sức trầm. Chú vào thời khắc thần thức đối phương vây kín muốn hạ bí pháp thì đột nhiên hắn hét lớn, "Nguyệt Nhi đồng thủ." Hồng Lăng cả kinh vội đem thần thức thu lại nhưng đã muộn, thần thức của Lâm Hiên ở đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy liều mạng kéo, thần thức của ả vào trong. "Ngươi dám" Lúc này vẻ mặt Hồng Lăng còn dường như chưa tin, đây là Phệ Thần. Thuật cái gọi là Phệ Thần thuật chính là thôn phệ thần thức của đối phương. Là một loại ma công vô cùng bá đạo. Bí pháp này tuy ác độc nhưng cũng nguy hiểm vô cùng, nếu thần thức của đối phương cường đại hơn thì người thi thuật sẽ bị phản phệ. Nhẹ thì biến thành ngây ngốc, nặng thì mất đi ý thức. Hồng Lăng cũng là nữ tử vô cùng thông tuệ, không phải là không có. Phòng bị đối với Lâm Hiên nhưng ả ngàn vạn lần không ngờ rằng đối. Phương lại dám sử dụng thủ đoạn liều mạng thế thế này. Một tu sĩ kết đan hậu kỳ mà dám thi triển phệ thần thuật với Nguyên. Anh trung kỳ đỉnh phong chẳng phải là tiểu tử đang đi tìm chết sao? Nếu Lâm Hiên mà biết được ý nghĩ của Hồng Lăng thì hắn phải tức chết. Đến nông nỗi này không phải là do à ở o ép sao. Tuy nhiên do sự rèn. Luyện của tinh hải màu lam. Thần thức của lâm hiên có thể sánh với lão. Quái nguyên anh sơ kỳ. Hơn nữa do huyết khế chủ phó. Hắn và Nguyệt Nhi cùng tu luyện một loại. Mà công khiến thần thức của hai người có thể hoàn toàn liên thông cổng. Hợp với nhau. Hiện tại thần thức Lâm Hiên đang hợp lực và Nguyệt Nhi đang hợp lại để đối phó với Hồng Lăng tiên tử. Đương nhiên cũng là nguy hiểm vô cùng. Có điều Lâm Hiên sử dụng cũng không phải là phệ thần thuật chân chính, Lâm Hiên căn bản không mong có thể thôn phệ được thần thức của Hồng Lăng tiên tử, chỉ hy vọng trong giây lát a thất thần sẽ lộ ra sơ hở mà thôi. Do Lâm Hiên phải động thủ nên phể thần thuật cũng chủ yếu là do Nguyệt. Nhi tha túng. Sau tiếng quát Lâm Hiên đưa tay ra vỗ sau ấp cửa thiên minh Nguyệt. Hoàn lập tức bay ra. Ngân quang lấp lánh, Lâm Hiên một tay nắm lấy cửa thiên minh Nguyệt. Hoàn đồng thời đem pháp lực tuyển vào, sau đó nhẹ nhàng mua may, vô số. các tư ảnh hình vòng tròn lập tức hiện ra như sóng dữ mãnh liệt cơ. U to nơ vâng e quy quy đối thủ. Lúc này trên mặt Hồng Lăng tiên tử hiện lên một tầng sát khí dày đặc. Tuy đã mất đi tiên cơ, đầu đau như bị kim chích một cái, nhưng dù sao à cũng có tu vi bất phàm. A, đem một bộ phận thần thức tiếp tục sẳng. Co với Nguyệt Nhi, luân thần thức còn lại thì tha túm một tấm khăn, gấm to cỡ bàn tay, bên trên thêu mấy đóa hoa nhỏ, vụt một cái đón gió, biến giống như tấm thuần bố trắng trước mặt. Chỉ thấy hoàn ảnh đã kéo đến đập vào thuần bố, linh quang lóe ra bên. Trong còn xem lẫn tiếng quát của Hồng Lăng tiên tử. Á đang vừa tức giận vừa kinh ngạc nhưng kỳ thật lại không quá coi. Trọng, với chút thông minh nhỏ nhỏ này mà cũng sao có thể gây khó dễ. Cho bổn tiên tử sao? Nhưng cũng phải bội phục dũng khí của tên tiểu tử. Này! Nào ngờ uy lực của cửa thiên minh Nguyệt Hoàn lại hơn xa phiêu vân lạc. Tuyết kiếm, khăn gấm của à nhất thời đã rơi vào hạ phong. Đáng giận! Hồng Lăng tiên tử trong lòng đại nổ, lúc này thần thức của Nguyệt Nhi cũng đã tới cực hạn đành phải buông bỏ phệ thần thuật. Hồng Lăng trong lòng mừng rỡ nhân cơ hội thu hồi lại thần thức. Lúc này pháp lực toàn thân của Ảo Lưu Truyện cực đại, chỉ một thoáng khan gấm đã ngăn cản được hết đám hoàn ảnh. Nhưng vào nhìn sang đã thấy Lâm Hiên hóa thành một đạo độn quang bay. Về phía truyền tống trận trên thềm đá, ô ô